các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng có gì thú vị ngoài việc chạy quanh mấy khúc vải cổ thụ ở sân làng chơi trốn tìm và đuổi bắt. Tằm Sâm không chúng mày. Thằng vồ lên tiếng, nó có hàm răng ăn đu đủ không cần thìa nên chúng tôi chiều mến đặt cho nó cái tên như vậy. Nhất trí. Cả đám đồng thanh đáp. Vậy là cả đám chúng tôi hùa nhau chạy như ma đuổi xuống bờ sông. Dòng nước mát lạnh cuốn lượn quanh những ngôi làng mài tranh vách đất hiền hòa. Tôi lủi húi cởi bỏ quần, dọc cử thế chậm như nhộng. Nải từ bờ đất xuống sông Cái Tóm, gần khúc dưới chạc con Trần Chuồng chạy nhảy quanh cái bờ sông bé teo. Đang trong cơn phê giữa trưa hè nắng gắt thì tôi bỗng thấy co thắt vùng bụng dưới, cùng nỗi buồn dâng lên. Bề mông chạy thẳng lên răng trẻ, tựn húp vào một gốc dù gì, rồi nở nhẹ một nụ cười thỏa mãn. Đúng là không có cái nào khoái bằng cái kịp thời này. Đang lơ mơ trong cơn phê phê, tôi bỗng nghe thấy tiếng của cá quẫy nhẹ nhàng dưới mặt nước. Với vội đám cỏ bồng hồi vệ sinh, Tôi đứng dậy ngo ngó phía mép nước. Quả thật là có một em cá đang bơi ngửa dưới đó, nó còn vẫy vẫy nhẹ cái đuôi như mời gọi. Hãy triêm lấy em đi. Khi đó, trong tôi chỉ là cái đầu óc đơn giản của một thằng con nhít nên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Tôi vớ lấy chiếc gậy tre đã gần mục, bên cạnh đám cây dù gì toàn rác do cần lũ để lại, đập thẳng vào người con cá rồi hô toáng lên. Vừa hô vừa lội xuống, cầm được con cá kéo thật mạnh. "Chú mày ơi, tao đập được con cá này." Mười đứa chồng nó đang tắm dưới bờ cạn cũng chạy lên vội vàng, tông vồng lắc lư. Đâu, đâu, đâu? Khẳng vâu dùng 5 con tay nhỏ bé như 5 quả chuỗi hột của nó, vả và nhẹ vào đầu tôi, khiến tay tôi ủ đi. Đâu? Cá đâu? Mày lừa tao à? Mặt tôi ngắn tuôn lại, rồi quay đầu nhìn con cá mà trợt dùng mình cái nhẹ. Trong tay tôi là một cây măng tre trắng ẩn. Còn muôn đứng từ bao giờ trên trạng tre, tôi thấy gầm gừ khe khe rồi đưa ánh mắt về phía chồng tôi. Ánh mắt nó liên tục đảo về phía góc sỏi nơi trước kia đã có đến vài vụ chết đuối khi tắm hoặc câu cá một mình. Mất hết cả vui, tôi mặc vội bộ quần áo rồi thong thả đi về trước, mặc kệ đám trẻ con đang cười nhạo tôi sau lưng. Nhưng trong lòng như lửa đốt vì linh cảm được điều gì đó không hay sắp xảy ra rồi. Tôi quay lưng và tiến thẳng bờ sông, quay lại định rủ chúng nó về. Đến sát bờ sông thì tôi thấy trong đám con hít có thằng đường, trên vai của nó có thứ gì đó trắng trắng mờ mờ bám chặt. Con muồn vẫn chạy theo tôi. Khi thấy thứ đó, nó lập tức dừng lại và dựng lông đuôi đứng co hai chân lại thế phòng thủ. Nó rít lên từng hồi gầm gừ. "Đi về chúng mày ơi, về nhà bà X tìm chim đi, sáng tao thấy cha màu công mồi về đó." Tôi vừa nói vừa run, nhưng chân vẫn bước về phía bờ sông, ngày càng gần chúng nó hơn. Càng lại gần thì cái thứ đó càng rõ ràng hơn, là một đứa trẻ tầm 10 tuổi đang bám chặt vào vai thằng đường. Chẳng nhìn rõ mặt nữa, đầu nó biết lại Máy tóc ngắn còn dính cả dòng rêu trên đó Tôi bắt đầu run lên vì sờ Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để thuyết phục chồng nó về Đang cười nói tiêu tiết Bỗng thẳng vô hét lên Giải kìa Cả đám con nít co giò chạy thụ mạng Thằng đường là đứa vẫn đang bơi dưới nước Nó bỗng co quắp một bên chân Mặt nhăn nhó như đau đơn lắm Mình để con nít chúng tôi tá hoa vội tản ra khắp nơi Tìm cố cho được một cành tre Hay thứ gì đó dài dài để kéo nó lên Mà tìm mãi mà không thấy Mà tìm Bên dưới mép sông thăng đường bắt đầu yếu dần. Con muồn nhà tôi lúc này đã mất tích, không biết vì nó sợ hay sao mà nó chạy đâu mất tiêu rồi. Thằng vồ to cao nhất nên là nó đạp gãy cả cái keo nhà chú Hà ở bên rễ sông, rồi kéo xuống ném thẳng vào mặt của thằng đường, hòng giúp nó bám víu vào. Cả đám trẻ con nhào nhào lên như thế, nhưng bên kia bờ sông hai chiếc thuyền vẫn đứng chờ ra nhìn. Họ là thuyền trai và thuyền trai chỉ được vớt xác hộ, không được phép cứu. Thằng đường mặt cắt không còn một giọt máu nào ngồi thở phì phò trên ổ đất. Bố mẹ và ông tôi chạy ra đến nơi thì cùng đã xong hết rồi. Con muồn leo đéo theo đít ông, lúc này thì nó chẳng còn gầm gừ nữa. Giữa trời nắng nôi, chúng mày không ngủ ra đây cho ma nó bắt à? Mẹ cái thằng này nhá, không có thằng anh mày theo mày nãy giờ thì có khi mày được há bá đưa đi rồi đấy con ạ. Ông tôi nhìn xoáy vào vết cào sau lưng của thằng đường rồi nói một tràng. Hóa ra là con ma khi nãy tôi nhận thấy không phải là ma sông muốn hại nó, mà chính là thằng anh trai đoàn mệnh của nó. Tiếng gõ cửa của mẹ làm tôi trở về hiện tại, giấc mơ cũng chẳng còn. Dậy ăn cơm, mày làm gì mà ngủ ghê thế? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con mệt quá, ông bà với bố mẹ cứ ăn trước đi ạ. Chút con ra kia ăn cháu, chứ con không nuốt nổi cơm nữa rồi. Ông bà bảo gọi mày dậy ăn cơm, còn bàn chút việc kia kìa. Tôi lê tấm thân mệt mỏi dậy, rồi khoác tạm chiếc áo bước xuống nhà ăn. Bà ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh. Đêm nay làm lễ nhập môn cho con dù đã rất cố tránh nhưng mệnh con phải giúp đời giúp người. Đến ông con và ta đôi khi muốn nhìn thấy người ta, còn phải mở luân xa mới thấy được. Ông cũng là cái số con à? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net